Có lẽ không ai lại nhịn khi bị mắng thẳng vào mặt như vậy. Khi Chu Niệm cảm thấy hào toại, chuẩn bị tức giận, thì anh lại cười nhẹ, vẻ mà không quan tâm, giống như đang nghe câu chuyện của người khác. Ừ, mắng xong chưa? Giống như nhiễm ngân vừa đấm vào miếng bọt biển, khí thế biến mất ngay lập tức, không tức giận nổi nữa. Căng thẳng một hồi lâu, trong phòng bệnh, chỉ còn âm thanh khăn lông lau thân đàn. Chu Niệm nhìn sang hào toại, anh chỉ tập trung lau đàn, lau đàn xong rồi lau cây vĩ. Từ đầu đến cuối, không liếc nhìn cô một cái. Việc này làm cô mơ hồ. Cô nhớ rõ vào lúc mình nôn ra máu, hạc tọa ôm chặt cô và gọi cô là niệm niệm. Cuối cùng, còn ôm chặt cô vào lòng. Không lẽ là ảo giác? Cô rất mong đó không phải ảo giác. Vậy tại sao anh không thèm liếc nhìn cô một cái? Chu niệm càng thêm mơ hồ. Nhiễm Ngân đi đến mép giường, cúi người và hỏi han cô. Thất cân, con thấy sao rồi? Chu niệm say mặt qua chỗ khác rồi nói. Bà về khách sạn đi Nhiễm Ngân nói Mẹ phải ở đây để chăm sóc con mấy ngày Mẹ không yên tâm Giọng nói của chu Niệm hơi lạnh lùng Tôi không cần bà chăm sóc Nhiễm Ngân còn muốn nói thêm Nhưng chu Niệm đã kéo chân trùng qua đầu Giống như trốn đi, từ chối giao tiếp Bên ngoài chân Truyền đến tiếng thở dài của Nhiễm Ngân Một lúc sau, chu Niệm nghe thấy tiếng động Nhiễm Ngân rời đi Mới ló đầu ra khỏi chân Từ tản ở giường đối diện Rất ít khi chủ động giao tiếp với người khác nay lại chủ động trò chuyện với Chu Niệm. Không ngờ cô rất cứng đầu với mẹ mình. Lần đầu tiên, Chu Niệm nghe người khác nói cô cứng đầu đối với Nhiễm Ngân, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Cô nhếch khế miệng, tạo thành một nụ cười cứng đờ. Mấy câu nói của Nhiễm Ngân làm cô nhớ đến Tống Mẫn Đào. Nhưng đã quá lâu nên hình ảnh của Tống Mẫn Đào trong hồi ức dần trở nên mơ hồ. Nhưng cô lại nhớ rõ hình ảnh bất lực và tuyệt vọng của Hạc Toại khi ôm hũ cho Cốt vào ngày hôm đó. Cô sợ anh bị tổn thương bởi lời nói của Nhiễm Ngân nhẹ giọng gọi anh Hạc Toại Hạc Toại bình tĩnh nhìn cô ánh mắt hai người chạm nhau chu Niệm nói Anh đừng quan tâm Không ngờ Hạc Toại trả lời rất bình thản Tôi không để bụng bởi vì tôi không hề quan tâm chu Niệm sừng sốt Cô không ngờ anh sẽ trả lời như vậy Không ngờ anh lại không hề quan tâm chu Niệm cười khổ Phải dịp thanh minh mỗi năm Em đều đến thăm mộ dì Tống và em gái của anh, trước giờ đều không thấy anh quay về, thì ra là anh không hề quan tâm. Hạc Toại không để ý đến cô nữa, lấy kịch bản ra, dựa vào đầu giường và bắt đầu xem. Cô cũng không hỏi nữa, đến việc Tống mẫn đào chết, anh còn không quan tâm, vậy anh còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Vậy thì cảm giác của cô vào lúc sắp hôn mê chỉ là ảo giác thôi, anh không hề thay đổi, vẫn là Hạc Toại kiêu ngạo ngày xưa. Đến đêm muộn, sấm xét, đánh âm trời Trong tiếng sấm âm ầm, Chu Niệm vừa chập mắt Thì nghe tiếng xoảng rất lớn Giống như âm thanh đồ vật bị vỡ Cô lập tức tỉnh dậy Lại thêm một tiếng sấm Chu Niệm mốt hỏa ngồi dậy Cô quay đầu nhìn qua số giường 13 Theo bản năng Trên giường trốn không Hạc toại không có trên giường Cô lại nhìn về phía nhà vệ sinh Cửa khép hờ Một vệt sáng phát ra Trong đó chuyển ra âm thanh đổ vỡ Hạc toại ở bên trong sau chu niệm sốc chăn lên chuẩn bị xuống giường cô mang dép vào chậm rãi đi đến bên nhà vệ sinh tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ làm phòng bệnh có bầu không khí kỳ quái trong không gian tối đen tràn ngập mùi của nước sát khuẩn chỉ có ánh sáng truyền ra từ nhà vệ sinh chu niệm đi đến cửa nhà vệ sinh nghiêng đầu và cẩn thận nhìn trong qua khe cửa cô thấy cảnh tượng bên trong hạc toại đang đứng trước bồn rửa mặt trên đất đầy mảnh gương vỡ nát ngón tay của anh cũng đang chảy máu lúc chu niệm nghĩ vì sao anh lại làm vỡ gương đột nhiên hạc toại quay đầu nhìn về phía cô ở nơi xa truyền đến tiếng sấm mờ nhạt tia chớp đánh ra tạo thành một lỗ hồng chia năm sẻ bảy trong đêm tối khi ánh sáng chiếu vào phòng bệnh ánh mắt của hạc toại sáng chặt trên mặt chu niệm không có gì bất ngờ ánh mắt hai người vừa vặn đối diện nhau tia chớp chiếu tới nở khuôn mặt của chu niệm chiếu rõ sự hoang mang và lúng túng của cô không sót một thứ gì Chu Niệm hoàn toàn bị ánh mắt của Hạc Toại dọa sợ. Ánh mắt của anh u ám và lạnh lùng, không có chút ấm áp nào trong đó. Đã lâu rồi, Chu Niệm không cảm nhận được cảm giác bị ánh mắt của Hạc Toại dọa sợ. Trong nháy mắt ấy, Chu Niệm giống như trở lại ngày đầu tiên cô gặp Hạc Toại ở tuổi 17. Ngày hôm đó, khi đối diện với anh, Chu Niệm bị Hạc Toại dọa không nhẹ, hai chân cô như nhũn ra. Giờ phút này cũng vậy, Chu Niệm cảm thấy mình giống như một tên tội phạm phóng hỏa đang bị bắt tại trận vẫn chưa kịp lau sạch dấu vết lửa ở lòng bàn chân. Bọn họ vẫn tiếp tục đối mặt qua khe cửa. Ánh mắt của Hạc Toại càng ngày càng hung ác và nham hiểm. Lại làm một trận sấm ầm vang. Hạc Toại ở trước gương nhìn Chu Niệm không chớp mắt. Anh nhẹ nhàng, hé đôi môi mỏng, nói một chữ. Cút. Chu Niệm cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Rõ ràng cô muốn đi, nhưng hai chân lại giống như bị đổ trì Chỉ vì Chu Niệm nhìn thấy tay phải bị thương của Hạc Toại. Anh... Giọng nói của chư niệm run rẩy, cô chỉ vào tay phải anh. Anh đang chảy máu kìa. Hạc toại thuận thế, nhìn xuống tay phải của mình. Anh nhìn thấy xương ngón tay phải của mình bị thương khi làm vỡ gương và vẫn đang chảy máu. Màu tươi đỏ sẫm chảy xuống dọc theo ngón tay của hạc toại, tô lên nước da trắng lạnh và mạch máu xanh của anh. Hiện ra một loại cảm giác đẹp đẽ đến hoang đường. Hạc toại đang mặc quần áo bệnh nhân, mặt mày u ám, cả người anh lộ ra cảm giác vỡ vụn tôi nói cô cút đi hạc toại lạnh lùng nói cô điếc à hạc toại trực tiếp vươn tay ra một giây sau anh ung hăng bóp lấy cằm chu niệm lực bàn tay của hạc toại mạnh anh còn chưa dùng sức đã đủ khiến chu niệm đau đến mức nhíu mày rất lâu trước đây cô cũng bị anh bóp cằm như vậy ở một con hẻm của phố nam thủy cô vẫn chưa quên hôm đó chu niệm bị nghẹt thở cô bị anh bóp cổ nên buộc phải ngửa mặt lên sau đó chu niệm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hạc toại anh dùng bàn tay phải dính máu bóp vào nửa mặt dưới của cô chất lỏng ấm áp sền sệt ma sát giữa làn da của hai người chu niệm ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm nhìn vào cơn bão đột nhiên nổi lên có cảm giác khủng hoảng đại nạn sắp rơi xuống đầu mình chu niệm buộc phải há miệng hô hấp trông cô giống như cá đang chết vì thiếu nước hô hấp hỗn loạn hạc toại càng dùng sức nâng mặt cô lên làm cho khoảng cách giữa hai người nhưng không thể gần hơn được nữa hai gương mặt cách nhau không quá hai cm hô hấp của hai người cũng quấn quít lấy nhau chu niệm có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hạc toại từng đòn một phả lên mặt cô hô hấp của anh cũng hỗn loạn giống như đang kiềm chế lừa giận đầy mắt của người đàn ông lạnh lẽo đến cực độ toại bóp cầm cô trầm giọng đặt câu hỏi có mẹ nó cô bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người vậy mũi chu niệm ửng đỏ Khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào nói với anh hạc toại em đau cô vừa nói xong bàn tay anh lập tức giãn ra chỉ còn ngón tay dài nhẹ nhàng dừng lại trên làn da chu niệm điều này làm cho chu niệm ngận người cảnh tượng trước mắt vô cùng giống trước đây giống như lịch sử được tái diễn hạc toại anh vẫn sợ em bị đau đúng không ánh mắt chu niệm hơi sáng lên không giấu được tia hy vọng đang toát ra hạc toại không trả lời anh chỉ nhìn cô hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất, rất gần chu niệm nhìn thấy đồng tử của hạc toại đang co giãn từng chút một. Hạc Toại nhắm mắt lại. Ngay tại lúc đó, anh buông Chu Niệm ra, nhanh chóng quay lưng đi. Anh sao vậy? Chu Niệm nghi ngờ hỏi. Hạc Toại không trả lời. Chu Niệm đứng in, chờ tại chỗ. Không lâu sau, khoảng 5 giây, Hạc Toại đã xoay người lại. Biểu cảm của anh vừa lạnh nhạt, vừa thong xong, không hề giống hình ảnh khác thường lúc nãy. Hạc Toại không đợi cô mở miệng nói gì nữa. Anh đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách cô ngoài cửa. Đêm hôm đó Chu Niệm quên hỏi anh rốt cuộc vì sao lại đập vỡ tấm gương kia cũng tạm thời quên truy cứu đủ loại chuyện cũ với anh. Cô vô cùng bình tĩnh giúp anh gọi điều dưỡng tới thay anh xử lý vết thương Điều dưỡng hỏi ra nghi ngờ của Chu Niệm Sao anh lại đập vỡ gương nhà vệ sinh? Hạc Toại tựa đầu vào giường đưa tay phải cho điều dưỡng bong bó và trả lời Không cẩn thận nên đập vỡ Điều dưỡng để ý thấy trên cổ tay phải Hạc Toại còn có vết thương cười cười đáp lại anh anh cũng thật xui xẻo sao lúc nào cũng bị thương ở tay phải bình thường đều dùng tay phải mà hà toại không nói gì sắc mặt thờ ơ trên giường bệnh số mười bốn chu niệm đang nằm nghiêng nằm trong chăn gửi tin nhắn cho hà toại đêm nay xét đánh rất to em thấy hơi sợ có phải em sợ hơi nhiều không sợ xét đánh sợ ánh trăng đỏ khi chung báo động vang lên trong hành lang rõ ràng anh đã hoàn toàn khác trước đây nhưng nhìn thấy anh bị thương em vẫn lo lắng cho anh không biết anh sẽ lại ở lại bệnh viện này bao lâu sau khi anh ra viện có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa hy vọng trước đó em có thể biết được sự thật em chỉ muốn biết sự thật thôi thật là một cảnh nực cười rõ ràng hà toại cách cô không xa nhưng cô lại không có cách nào nói lời nói trong lòng với anh chỉ có thể dùng cách thức như vậy để gửi cho anh tất cả lời cô muốn nói vào WeChat đã sớm bị bỏ đi 4 năm thăng trầm hơn 1.000 buổi tối dài đằng đắng, đủ để xóa đi quá nhiều tồn tại. Xóa đi toàn bộ hy vọng, ánh sáng yêu ớt trong sinh mệnh của Chu Niệm. Còn có tình yêu của cô, giống như tin nhắn Chu Niệm đã gửi đi, bây giờ cô chỉ muốn một câu trả lời. Cô thật sự không dám tin, cũng thật sự không cam lòng. Cuộc sống trong bệnh viện tâm thần có thể coi là phong phú, có thể nói là thỏa mãn hơn nhiều so với đa số người đang đi làm khổ sở ở bên ngoài. Ở đây có thư viện, sáng sớm sau khi ăn sáng, Là có thể đến thư viện đọc sách Trong bệnh viện còn có phòng giải trí Trong phòng giải trí có bóng bàn bia, TV Còn có thể ngồi cùng một chỗ đánh bài Tây Chỉ là sau khi đánh bài Cần trả lại không thiếu một tấm Nếu không lần sau sẽ không được đánh bài nữa Trong này còn có phòng trị liệu âm nhạc chuyên dụng Bên trong có ghế massage Bệnh nhân có thể vừa nghe nhạc Vừa hưởng thụ massage Đương nhiên mọi thứ đều hạn chế Trong thời gian hoạt động tự do Thời gian hoạt động kết thúc Phải ngoan ngoãn trở về phòng bệnh Ai phải uống thuốc thì đi uống Ai cần truyền dịch thì đi truyền Khi Chu Niệm và Mạc Nại nói chuyện với nhau Nói tới những chuyện này Mạc Nại đều nghiêm túc bảo Tớ cũng muốn vào ở, không đùa đâu Hiếm khi thấy Chu Niệm khẽ cười Thời gian hoạt động hôm nay Chu Niệm ở trong thư viện Nhưng lại không tìm được sách muốn đọc Cô thông thả đi lại giữa những giá sách Chu Niệm nhìn thấy bìa một cuốn sách Rất quen thuộc Bìa sách màu nâu sẫm Chu Niệm vươn tay rút quyển sách kia ra. Trong hàng sách dày đặc xuất hiện một lỗ hồng, Chu Niệm rút quyển sách ra, nhìn thấy trong lỗ hồng có một bàn tay lớn có nước da trắng lạnh. Chu Niệm dương mắt nhìn theo, ánh mắt cô và Hạo tội đối diện nhau. Anh cũng muốn lấy quyển sách này, Chu Niệm đưa sách qua và nói: "Cho anh đây." Hạo tội không nhận, anh nâng mí mắt lên biếng liếc nhìn Chu Niệm một cái, rồi xoay người rời đi chu niệm yên lặng lấy lại sách cúi đầu nhìn là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhật bản có tên là la hét cũng chính là câu chuyện mà hạc toại từng kể cho cô nghe anh cũng muốn xem lại câu chuyện chu niệm ngẩn người nhìn chằm chằm người phụ nữ bị treo trên bia sách cô ngẩn ra tại chỗ một hồi lâu chu niệm cầm sách đi ra ngoài muốn tìm một chỗ ngồi xuống cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy hạc toại anh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ nơi đó có rất nhiều ánh sáng Mặc dù trên người Hạc Toại còn đang mặc quần áo bệnh nhân Nhưng khó có thể ngăn được ánh hào quang Và làm trói mắt xung quanh Hạc Toại ngồi ở chỗ nào Chỗ đó chính là ống kính chính Không phải tự nhiên mà anh xuất hiện ở đây Chú Niệm nhìn sang phía đối diện Quả nhiên thấy Bùi Hạng Đang ngồi trước mặt Hạc Toại Lúc này Bùi Hạng đang trong trạng thái hợp mực Trước mặt có một cuốn sách Cũng không đọc dáng vẻ sống không bằng chết Nằm bò trên bàn Quay mặt ra ngoài cửa sổ Trong mắt động nước không biết đang suy nghĩ gì hạc toại cũng đang bắt chiếc bùi hạng quả nhiên hạc toại dựa vào nghề diễn viên mà sống anh bắt chiếc dáng vẻ của bùi hạng nằm bò lên bàn cũng lộ ra vẻ sống không bằng chết giống bùi hạng ngay cả tần suất chớp mắt cũng gần như vậy chiếc bàn ấy còn có chỗ trống chu niệm không chọn qua đó mà cô chọn vị trí ngồi cách bọn họ hai bàn ngồi bên cạnh chu niệm là một cô bé khoảng năm sáu tuổi tóc thắt bím sừng bò trông rất đáng yêu trước mặt cô bé bày ra một bức tranh còn có những chiếc bút chì màu nằm rải rác cô bé đang bận rộn tô tô vẽ vẽ lên giấy chu niệm ngồi đọc sách bên cạnh cô bé bầu không khí yên tĩnh chu niệm đọc sách không được bao lâu thì nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền đến từ bên cạnh cô quay đầu lại thì nhìn thấy cô bé bên cạnh đang lau nước mắt chu niệm nhìn bức tranh của cô bé và hiểu tại sao cô bé lại khóc trên giấy vẽ có mấy con cừu nhưng tất cả cừu đều không vẽ đầu cho dù có vẽ Thì cũng không ra hình Cô bé dùng bút trì màu đỏ Vẽ một gạch lớn lên giấy Chu Niệm mí môi, không để ý nữa Quay đầu tiếp tục đọc sách Đã nhiều năm, Chu Niệm không cầm bút Chỉ là chuyện liên quan đến vẽ tranh Cô đều không muốn động vào Vừa động vào chính là sóng ngầm Cô bé càng ngày càng khóc dữ dội Hoàn toàn không có cách nào kiềm chế cảm xúc Trực tiếp nằm bò lên bàn, bắt đầu khóc Lúc nằm bò, bàn tay nhỏ bé Chạm vào cây bút trì màu xanh lá cây Bút trì lăn tới bên tay Chu Niệm Cô nhìn chằm chằm đầu bút chỉ màu xanh lá cây, rồi ngẩn ra nhớ lại chuyện xưa. Chu Niệm nhớ 4 năm trước, có một khoảng thời gian hạc toại, đoạn tuyệt qua lại với cô. Khoảng thời gian đó, Chu Niệm cũng không thể nào vẽ tranh được. Lúc đối mặt với giấy vẽ, đầu óc cô trống rỗng. Sau đó hạc toại trở lại bên cạnh cô và hứa sẽ đưa Chu Niệm chạy trốn. Khi ấy, cô cũng bắt đầu vẽ lại. Chu Niệm giành được hạng nhất trong kỳ thi năm đó, thành công nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Mỹ thuật Kinh Phật. Khi đó cô vẫn không từ bỏ việc vẽ tranh Cho đến khi nhiễm ngân xé nát thư thông báo trúng tuyển của cô Cắt đứt suy nghĩ đi đến thành phố kinh Phật của cô Chu niệm bị cộng dâm cuối cùng này đè gãy xương Nếu nhiễm ngân không nhìn thấy hai tấm vé tàu hỏa kia Có lẽ sẽ cho cô đến học viện mỹ thuật kinh Phật Nhưng nhiễm ngân hết lần này tới lần khác nhìn thấy Nhiễm ngân thả cắt đứt tương lai của cô Cũng không muốn nắm chặt cô trong tay Không cho phép người bên cạnh mang cô đi Nhiễm Ngân cảm thấy chỉ cần học lại một năm cũng tốt, thi vào học viện mỹ thuật khác cũng giống như vậy. Bà ta cho rằng tài hoa của Chu Niệm sẽ không bị trường học trói buộc, học chỗ nào cũng giống nhau. Chu Niệm làm sao có thể như bà ta mong muốn, cô đã được chứng kiến biển xanh mênh mông, sao có thể cam tâm quay về ao cá mà Nhiễm Ngân tự tay đào để giam cầm cô. Chu Niệm tuyệt đối không thể để Nhiễm Ngân được như ý nguyện. Từ đó cô không vẽ nữa, chỉ là giờ phút này nhìn thấy bút chì màu lăn tới bên tay trong lòng Chu Niệm khó tránh khỏi xúc động vô số lần người 3 tuổi đã bắt đầu vẽ tranh như Chu Niệm vậy mà cũng có một ngày không còn vẽ Chu Niệm do dự một hồi lâu mới cầm lấy bút chì màu sau đó vỗ nhẹ bả vai cô bé cô bé đang nước nở kia ngẩng đầu lên nhìn em nhìn nhé Chu Niệm sợ làm ồn đến những người khác nên giọng nói của cô đặc biệt nhỏ đầu kiều vẽ như thế này Cô bé xoa xoa đôi mắt ngấn lệ, nhìn Chu Niệm, người gầy trơ xương, tay đang cầm cây bút trì màu thô ngắn. Thậm chí Chu Niệm còn không cần chuyển giấy vẽ đến mặt, cũng có thể vẽ hai ba nét, xa một cái đầu kiều, vừa đáng yêu vừa chuẩn xác. Cô bé không khóc nữa, ngạc nhiên nhìn Chu Niệm. Cô gái nhỏ không nói gì, nhưng vẻ mặt, viết đầy chữ. Chị gái này thật siêu quá đi. Cô bé tên Tiểu Chiêu. Một giọng nói chuyên đến từ sau lưng Chu Niệm. Còn bé mắc chứng bệnh tự kỷ, cho nên không thích nói chuyện. Chu Niệm quay đầu lại nhìn, là một điều dưỡng nam. Thư viện hay bất cứ nơi nào trong viện cũng sẽ có điều dưỡng quan sát mọi lúc. Khi có bệnh nhân làm quá hành vi quá khích, sẽ kịp thời ngăn lại. Chu Niệm ừ một tiếng, quay đầu lại. Cô dịu dàng mở miệng nói nhỏ. Tiểu chiêu, em vẽ như thế này này. Cô bắt đầu dạy tiểu chiêu vẽ tranh, điều dưỡng nam, vẫn đứng sau nhìn hai người. Chu Niệm không cảm thấy có gì không ổn chỉ cho rằng điều dưỡng nàng kia cảm thấy thích thú khi nhìn cô dạy tiểu chiêu vẽ tranh ánh sáng đầu đông ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên làn da vừa mỏng vừa trắng của chu niệm có cảm xúc gần như trong suốt đặc biệt là phần cổ của cô vừa trắng vừa thon dài một bóng người cao gầy xuất hiện bên cạnh bàn che khuất ánh mặt trời trước mắt chu niệm đột nhiên tối sầm lại động tác vẽ tranh của cô dừng lại trước khi ngẩng đầu lên chu niệm đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc mùi hương của người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng mỗi lần hạc toại ở trong phòng bệnh tắm rửa xong đi ra thì trên người sẽ có mùi thơm này chu niệm sẽ không ngửi nhầm cô ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy hạc toại đứng bên cạnh bàn tay anh miễn cưỡng chống lên mặt bàn năm ngón tay thon dài nhìn trông cũng cà lơ phất phơ hạc toại vươn tay về phía sau chu niệm lấy ra đây cô quay đầu phát hiện hạc toại đang nói chuyện với điều dưỡng nam vẻ mặt người kia nhăn lại, trả lời anh ấy. Lấy cái gì? Ánh mắt Hạc Toại bình tĩnh. Điện thoại di động. Chu Niệm đứng lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Hạc Toại không nhìn cô, giọng điệu nhạt nhẽo. Anh ta chụp cô. hả Trái tim Chu Niệm lập tức nhảy lên. Chụp em Hạc Toại không để ý đến cô, tay vẫn vươn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên mặt người điều dưỡng nam. Giọng nói vô cùng uy hiếp. Tôi bảo anh lấy ra đây. Điều dưỡng nam nốt một ngụm nước bọt trả lời Hạc Toại. Tôi không chụp. Anh ta nhìn Chu Niệm. hơn nữa cô ấy mặc quần áo bệnh nhân có cái gì để chụp? Chu Niệm vô thức nhìn lại mình. Quần áo bệnh nhân rất rộng. Nếu đứng sau lưng cô, có thể nhìn thấy áo lót qua cổ áo cô. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được khẽ run lên. Hạc Toại nở nụ cười, vẻ mặt ngạo ngạn lười biếng nói. Anh có chụp hay không? Không phải lấy ra xem sẽ biết sao. Điều dưỡng nam cứng họng nắm chặt điện thoại di động trong tay nhìn thấy như vậy Chu Niệm càng run hơn chất vấn anh ta. Anh thật sự chụp sao? Điều dưỡng nam nhìn chầm chầm Chu Niệm nói Tôi không chụp vừa rồi tôi chỉ nói chuyện với cô chẳng lẽ không phải thế sao? Trong thư viện đã không còn yên tĩnh đã có nhiều bệnh nhân bị thu hút sự chú ý đến đây bao gồm cả những điều dưỡng khác cũng lần lượt đi tới Chú Niệm quay đầu, hỏi Hạc Toại Anh thấy anh ta chụp chỗ nào của em? Hạc Toại quay đầu đối diện với ánh mắt hỏa ngốt của cô bình tĩnh nói Chụp ngực cô Trong nháy mắt, lời đồn dơ bẩn ở thị trấn nhỏ kia hiện lên trong lòng cô Giờ phút này Chú Niệm cũng cảm thấy xấu hổ như vậy Cô khó mà không tức giận được Cô nhìn điều dưỡng nam, mở miệng Anh... Cô tức giận, không nói nên lời Hạc Toại nhìn Chú Niệm phát hiện người cô càng ngày càng run rẩy Giọng điệu thở ơ, nói với cô Nếu cô sợ, thì đứng đằng sau tôi đi Chu Niệm giật mình Nhất thời quên mất run rẩy, Hạc toại đang bảo vệ cô sao Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng cô Bốn năm trước, Chu Niệm cũng từng có cảm giác này Vô số khoảnh khắc hiện lên trong đầu Tất cả đều là cảm giác an toàn Mà Hạc toại mang đến cho cô Cô chợt sinh ra ảo giác Cảm giác như Hạc toại Năm 17 tuổi, đang đứng trước mặt cô Hạc toại thấy cô ngẩn ngơ, không có phản ứng gì thì dứt khoát tiến lên một bước, đứng trước mặt cô. Ánh mắt chu niệm bị ngăn chặn. Cô không nhìn thấy điều dưỡng nam, chỉ nhìn thấy đồng phục bệnh nhân bị bả vai Hạc toại chống thành hình dáng rõ ràng. Ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh, trái tim chu niệm khẽ rung động. Hạc toại giơ tay ra trước mặt điều dưỡng nam nói. Nhân lúc tôi còn dễ nói chuyện thì mau lấy điện thoại ra đi. Mồ hôi túa ra trên cổ điều dưỡng nam nhưng anh ta vẫn làm như không nghe thấy bàn tay siết chặt điện thoại xung quanh lặng ngắt như tờ có một điều dưỡng khác lại gần khuyên anh hạc liệu có hiểu lầm gì không anh ta trông không giống người có thể chụp lén hạc toại không quan tâm đáy mắt nổi sóng ngầm điều dưỡng nam vẫn không có bất kỳ động tác gì đột nhiên vẻ u ám trên mặt hạc toại bế mất anh mỉm cười cất giọng cực nhẹ nhàng được thấy anh thu tay lại lồng ngực điều dưỡng nam kẽ phập phồng Thở phào nhẹ nhõm một hơi như thể vừa thoát khỏi kiếp nạn nhưng còn chưa hít xong một hơi thì mấy người đã thấy hạc toại đột nhiên giơ tay phải ra nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường lúc nhìn rõ thì thấy hạc toại đã nắm chặt cổ áo màu xanh đậm của điều dưỡng nam bàn tay trắng bạch lạnh lẽo xít chặt một nắm vải lớn rồi nhấc lên a có người hét toáng lên hạc toại cao hơn điều dưỡng nam một cái đầu nên chồng anh nắm chặt cổ áo đối phương rồi nhấc lên vô cùng nhẹ nhàng giống như sách một con gà con hai chân điều dưỡng nam lập tức rời khỏi mặt đất tru niệm ngạc nhiên há hốc mồm ở góc độ của cô có thể trông thấy rõ từng đường gân xanh trên mu bàn tay anh nổi hết lên do dùng lực quá độ anh có sức mạnh cánh tay khiến người ta không thể tưởng tượng được toàn thân tản ra hóc môn nam tính vô cùng quyến rũ cùng lúc đó cô phát hiện có máu chảy ra từ hai miếng băng vải màu trắng quấn trên tay anh theo thứ tự là bên cạnh cổ tay và xương ngón tay. Chu niệm không khỏi khẽ nhắc nhở. Hạc toại, anh đang chảy máu kìa. Hạc toại làm như không nghe thấy, cũng hoàn toàn không để ý đến cô. Anh nhìn chằm chằm điều dưỡng nam, nhìn sắc mặt anh ta dần dần tái nhợt, nụ cười trên môi, dần tắt lịm. Chu niệm hoảng hốt, cảm giác như thật sự, đang nhìn thấy chàng trai thanh niên Hạc toại, năm 17 tuổi, khí chất điên cuồng và ngoan độc, trong mắt giống hệt năm đó. Điều dưỡng nam không thể thở nổi, toàn thân không còn chút sức lực nào năm ngón tay đang xiết chặt di động cũng từ từ thả lỏng chẳng mấy chốc chiếc điện thoại đã mất đi sự khống chế mà từ từ tuột xuống hạc toại nhanh tay nhanh mắt bắt được điện thoại anh thả điều dưỡng nam sắc mặt xám xịt ra hờ hững cúi đầu xuống điện thoại vẫn chưa kịp khóa màn hình chu niệm tháo khuôn mặt nhỏ từ sau lưng anh ra nhìn vào điện thoại chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh cổ áo bệnh nhân rộng rãi đang hé mở làn da trắng như sữa bò bị áo ngược màu trắng che đi một nửa. Đầu óc cô trống rỗng. Lúc này Hạc Toại cũng nhìn thấy bức ảnh. Chú Niệm ngượng ngùng, sắc mặt lúc nóng lúc lạnh, lý nhí như mũi kêu. Anh đừng nhìn. Thật ra từ đầu anh đã không nhìn, vừa rồi chỉ lướt qua một cái, lập tức nhìn sang chỗ khác, ánh mắt thản nhiên. Lúc này một giọng nói của bệnh nhân nam vang lên trong đám người đang vây xem. Khà khà, thế rốt cuộc là có chụp không? Hạc Toại lạnh lùng nhìn qua nói. Chẳng lẽ còn phải đưa cho anh xem. Sau đó, anh lười biếng kêu. Úc Thành. Lúc này Úc Thành mới dám bước lên. Trong trận chiến căng thẳng vừa rồi, anh ấy không dám thở mạnh một hơi. Hạc Toại vứt điện thoại cho Úc Thành. Báo cảnh sát. Úc Thành nhanh tay bắt được. Vâng. Lúc này điều dưỡng nam mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh ta năn nỉ Hạc Toại. Đừng báo cảnh sát. Cam đoan sau này nhất định sẽ sửa đổi. Có con chó nào đổi được thói quen ăn phân không? Hạc toại hờ ứng nói Còn nữa, điều dưỡng nam quấy rối tình dục Bệnh nhân nữ trong bệnh viện tâm thần Thì tội càng nặng thêm một bậc Cô ấy gây chỉ còn da bọc xương Mà anh cũng muốn bắt nạt à Nghe đến đây, Chu Niệm bỗng nhiên Rơi nước mắt, mũi chua xót. Anh đang đứng ra bảo vệ cô Tìm ra công lý cho cô Đồng thời cũng làm cô tổn thương Khiến cô vẫn chìm trong bất hạnh Anh chế giễu người khác, bắt nạt cô Vậy thì anh giả vờ không quên Cố tình ngụy trang. Chẳng lẽ không phải là một loại bắt nà sao Hạc tỏi vẫy tay Với điều dưỡng nam Lại đây Anh hất cầm về phía chu niệm sau lưng Ra hiệu Xin lỗi Người kia lập tức xin lỗi chu niệm Thái độ không thành khẩn lắm Thì càng giống như hối hận Sau khi bị bắt tại trận Hạc tỏi giữa mắt giơ tay ấn vào miệng băng vải dớm máu Lạnh lùng nói Muốn tôi dạy anh cách xin lỗi không Anh thậm chí còn không thèm nhìn điều dưỡng nam Nhưng lại đầy áp lực lên mức cao nhất anh ta lập tức xin lỗi lại chu niệm thái độ lần này thành khẩn hơn rất nhiều chu niệm không quan tâm đến đầu óc cô rối bời chỉ muốn yên lặng một mình cô không nói gì chỉ lê cơ thể yếu ớt rời khỏi thư viện chỉ một lúc sau đã có cảnh sát đến bệnh viện giải điều dưỡng đi đám người vây xem cũng giải tán hào toại đến trạm điều dưỡng băng bó lại vết thương úc thành đứng bên cạnh nhìn tới nhìn lui vẻ mặt thay đổi liên tục lúc thì nghi ngờ Lúc lại ngạc nhiên, Hạc Toại không ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấu Úc Thành. Có dám cứ thả? Úc Thành do dự một lát mới nói. Anh Toại, anh thật sự rất khá thường. Hạc Toại lạnh nhạt hỏi lại. Có sao? Có, tất nhiên là có chứ. Úc Thành lấy ví dụ. Lúc quay lục thập lục đạo, chẳng phải năm hai, từng đánh nhau với năm ba ngay trong đoàn phim sao, lúc đó trận chiến đáng sợ thế, mà anh còn ung dung, ngồi một bên uống trà. Còn chẳng thèm liếc nhìn cơ Anh Toại, anh có phải người thích cho mũi Và chuyện của người khác đâu Hạ Toại lặng lặng nghe Cảm xúc trong mắt không thay đổi Rốt cuộc anh muốn nói gì Úc Thành mở miệng thăm dò Gần mực thì đen, gần đèn thì rằng Có phải vì anh ở trong bệnh viện tâm thần Nên à, dù sao sau khi vào đây Anh mới khác thường Hạ Toại buồn cười Ý anh là tôi, cũng là bệnh nhân tâm thần à Úc Thành nói À tôi không có ý đó Chẳng qua chỉ cảm thấy không tốt lắm Hạc toại không nói gì Úc Thành lại nói Anh nhìn thử trong phòng bệnh xem Một người rối loạn lưỡng cực Một người bị bệnh kén ăn Một người tâm thần phân liệt Chỉ mới nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi Thế mà cũng sợ Hạc toại cười đầy ẩn ý Lúc ngẩng đầu lên đôi mắt đã sâu tham thảm Thế thì anh chưa nhìn thấy Người đáng sợ hơn rồi Úc Thành sừng sốt không hiểu ra sao đáng sợ hơn là thế nào anh toại chẳng lẽ anh cảm thấy tâm thần phân liệt còn chưa đủ đáng sợ à người đàn ông khẽ mấp máy đôi môi mỏng lạnh nhạt cười cũng chỉ đến thế thôi vốn tưởng rằng cuộc tán gậu đã kết thúc nhưng ốc thành đột nhiên xích lại gần ra vẻ bí ẩn hỏi thế rốt cuộc điều dưỡng nam kia có chụp không ạ hạc toại vô thức nhíu mày anh nghe thấy ốc thành nói tôi thấy lúc đó tai anh đỏ lên mùa đông dài dằng dặc ngày càng đến gần, ngày ngắn đêm dài. Kim đồng hồ còn chưa chỉ đến 7 giờ mà hoàng hôn ngoài cửa sổ giống như bị mực đổ xuống, còn nhanh chóng lan tràn ra. Sau khi quay về phòng bệnh, chu Niệm ngủ mơ màng mùa rất thật dài, còn nằm mơ mấy cơn ác mộng. Sau đó, cô được điều dưỡng đánh thức, đi ăn cơm tối. sau này cô đã bắt đầu ăn uống tự chủ hôn, không cần ăn bằng ống nữa. Có lẽ do tác động tâm lý, ngày nào cô cũng nhìn thấy hạc toại, nên sẵn sàng dành nhiều công sức hơn Trong chuyện ăn cơm Chu Niệm ngồi trên bàn ăn trong căng tin Ăn liên tục từng miếng, từng miếng một Trông rất chăm chỉ Dù gì cũng phải ăn thì mới sống được Còn sống thì mới có thể tìm kiếm đáp án Cô muốn Chỉ ít thì trước khi làm rõ mọi chuyện Cô cần thiết phải làm thế Chu Niệm lại ăn thêm một miếng nữa Nhân viên xã hội đang theo dõi cô trong căng tin Không khỏi khen ngợi dạo này trạng thái của cô khá tốt Khôi phục tốt Căng tin vào khu nội chú Không nằm cùng một tòa nhà giữa hai tòa nhà có một cây cầu đi bộ được bọc kín bằng kính ăn tối xong chủ niệm đi qua cầu vượt về phòng bệnh hai mặt cầu vượt đều được bọc bằng kính trong suốt phía bên trái cây cầu có một đám người đang nằm sấp nhìn xuống bên dưới dưới lầu là vườn hoa của bệnh viện chủ niệm bị lòng hiếu kỳ thôi thúc nên bước lại gần lớp kính rồi nhìn xuống cây cối mọc xung xuy trong vườn hoa bóng cây lắc lư đài phun nước luôn phiên thay đổi hình dạng trong hồ có tượng nàng tiên cá bằng đồng đối diện nàng tiên cá có một người đàn ông cao lớn đang đứng thẳng tắp hạc tỏi đứng đó với cây đàn phiêu lông trên vai tư thế cầm đàn tiêu sái tự nhiên giai điệu du dương bay ra từ những ngón tay thon dài của anh ngón tay anh đàn rất chuẩn độ rung nhanh và mỗi một nốt nhạc phát ra đều rõ ràng trong sáng anh đang chơi bài bản hòa tấu phiêu lông cùng dây trưởng kinh điển của Beethoven cách diễn giải hoàn hảo khiến người ta khó có thể tưởng tượng anh mới chỉ học phiêu lông được vài tháng chu niệm mỉm cười lúc trước anh rất thông minh lúc đó cô còn cảm thấy thương hại anh nhưng bây giờ dù không có quan hệ tình cảm cô vẫn cảm thấy vui mừng thiên tài không nên bị mai một chu niệm nhìn xung quanh người đang xem anh nhiều lắm vĩnh viễn không thiếu một người như cô cô không nhìn anh nữa nhanh chóng rút lui khỏi đám người sau khi quay về phòng bệnh chu niệm cầm đồng phục bệnh nhân đi vào nhà vệ sinh tắm rửa Tấm gương trong nhà vệ sinh mới được thay mới Cô nhìn vào cái gương mấy lần Nghĩ mãi không hiểu tại sao đêm đó Hạc toại lại đập vỡ nó Tắm rửa xong, chu niệm xây tóc Rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh Trong phòng bệnh, cả ba người bạn Cùng phòng đều có mặt Bùi hạng đang cầm một lọ mẫu vật Nhìn chằm chằm vào con bướm bên trong Từ tản thì đang nói chuyện với một người Hoàn toàn không tồn tại Thoạt nhìn rất đáng sợ Hạc toại thì nửa nằm trên giường Một chân co lại, một quyển kịch bản đang đặt trên đầu gối anh chu niệm đi vào phòng phát hiện có một tờ giấy nằm dưới đất cô xoay người nhặt lên xem trên tờ giấy có hai hàng chữ cô đừng quá đáng tôi đã hết lòng hết dạng quan tâm giúp đỡ cô rồi đừng có nghĩ đến việc đòi hỏi nhiều hơn người tham lam không xứng đáng có được cái gì cả chữ viết như dòng bay phượng múa bộc lộ khí thế hiên ngang không biết là tờ giấy của ai chu niệm ngẩng đầu lên hỏi bùi hạng trước Anh Bùi, của anh à? Bùi hạng đờ đấn, nhìn nó rồi lắc đầu. Chủ niệm lại hỏi tử tản. Của cậu à? Tử tản làm động tác im lặng với cô. Đừng làm phiền chúng tôi nói chuyện. Cô đành phải bước lại gần giường bệnh của hạc toại, vô tình liếc nhìn những ghi chú anh ghi trên kịch bản. Chữ viết giống hệt trên tờ giấy. À, có lẽ là lời thoại Chủ niệm đưa tờ giấy cho anh. Của anh này? hạc toại ngẩng đầu lên khỏi kịch bản liếc nhìn cô một cái rồi mới nhìn tờ giấy trong tay cô anh không nói gì chỉ lạnh ngạt giơ tay nhận lấy chủ niệm mí môi nói cảm ơn anh vì chuyện hôm nay hạc toại cúi đầu ngón tay thon dài lật sang mùa trang, hờ hững nói nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì bớt làm phiền tôi đi cách xa tôi một chút cách xa tôi một chút đây cũng là lời hạc toại từng nói với cô anh đã từng bảo em Cách xa anh rất nhiều lần. Chu Niệm khẽ thì thầm. Lúc đó em không nghe, bây giờ cũng sẽ không nghe. Trừ phi... Cô dừng lại. Trừ phi... Anh tiếp lời. Lúc trước em đã nói rồi. Chu Niệm rất bình tĩnh. Trừ phi nói cho em biết sự thật. Nếu không trước khi anh rời khỏi đây, em vẫn sẽ cuốn lấy anh. Hải toại khép quyển kịch bản lại, kia nhẫn nhìn cô nói. Tôi cũng đã trả lời rõ ràng rồi. Những chuyện đó đã không quan trọng nữa. Chu Niệm cố chấp nói. Đối với em thì rất quan trọng. Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt có chút giễu cợt. Cô cũng nói là quan trọng đối với cô. Chu Niệm ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra ý của anh. Những chuyện đó chỉ là quá khứ rất quan trọng đối với cô mà thôi. Cũng chỉ một mình cô không từ bỏ, muốn tìm ra chân tướng cuối cùng. Còn anh thì chẳng thèm quan tâm, cũng không muốn nhắc đến. Mùa đông đã đến với kinh Phật Chu Niệm đang ngồi trong vườn hoa dưới lầu khu nội chú phơi nắng mặc một cái áo khoác lông bên ngoài áo bệnh nhân Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn hoa mơ rơi là tả từ trên cây xuống đất Hoa mơ đỏ nở rộ là niềm kiêu hãnh của mùa đông Điều dưỡng đang nói chuyện với cô Dạo này thấy cô toàn dạy tiểu chiêu vẽ tranh còn dạy rất bài bản Lúc trước cô từng học sao Ánh mắt Chu Niệm rơi xuống một nhành mơ đỏ đôi mắt vô hồn Không phải Tôi chỉ vẽ chơi chơi thôi. Điều dưỡng khen. Thế thì cô rất có tài năng đó. Có từng nghĩ đến chuyện đi theo nghề này chưa? Chu Niệm cười nói. Tôi từng thử, nhưng không thành công. Điều dưỡng tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Niệm thần miệng lấy cớ. Học nghệ thuật, đốt tiền lắm. Điều dưỡng tán thành. Đúng đấy, con trai tôi cũng học vẽ tranh. Học 3 năm cấp 3, tốn rất nhiều tiền. Sắp móc dưỡng tài sản trong nhà đến nơi rồi. May mà thi đỗ. Chú Niệm đội mũ lông lên nói. Học ở đâu vậy? Học ở mỹ thuật thành phố. Điều Dưỡng nói. Học viện mỹ thuật kinh phật. Chú Niệm khẽ chấp mắt, nhẹ giọng nói. Tốt, tốt lắm. Điều Dưỡng vui vẻ nói. Con trai tôi vừa vừa qua kỳ thi tuyển sinh chung và kỳ thi tuyển sinh vào trường thật sự rất may mắn. Chú Niệm cũng cười nói. Tốt lắm. Cô Điều Dưỡng sẽ không bao giờ biết cô bé. Mà cô ấy đang chăm sóc, đã từng đạt hạng nhất trong kỳ thi nghệ thuật chung năm 2013 và kỳ thi vào Học viện Mỹ thuật Kim Phật. Chính là một thiên tài trước giờ, chưa từng dựa vào may mắn. Tiểu dưỡng đứng dậy nói. Tôi hơi đau bụng, cô cứ ở đây ngồi thêm một lát, đừng đi lung tung, tôi đi nhà vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay. Được. Chú Niệm nhìn một ông lão tóc trắng xóa, đang chậm rãi chống gậy bước đi cách đó không xa. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì ông lão kia. Hai người đều có chung cảm giác suy yếu như đang ở tuổi xế chiều. Điều dưỡng mới rời đi được một lúc thì đã có người ngồi xuống bên cạnh cô. Chào cô. Chu Niệm quay đầu sang nhìn. Đây là một người đàn ông mặc áo len cổ bẻ xanh màu xám, đeo một cái khăn quàng cổ. Anh ta thoạt nhìn, khoảng 35 tuổi, mặt chữ điền, đường chân tóc lõn xuống, hai bên thái dương lồi lên. Anh ta đang cầm điện thoại, đặt trên chân, mặt sau của điện thoại, hướng lên trên. Cô Chu anh ta chủ động chào hỏi, ánh mắt chu niệm đầy cảnh giác. tôi không quen anh. người đàn ông bật cười tự giễu là tại tôi không giới thiệu trước. anh ta rút một hộp đựng danh thiếp trong túi quần ra, rút một tấm đưa cho chu niệm. chào cô chu, tôi tên là giải bột đăng. chu niệm do dự nhận lấy danh thiếp, rồi cúi đầu xem phòng làm việc nguyệt viên người sáng lập giải bột đăng. chu niệm không hiểu phòng làm việc này làm gì, cô hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Giải bột đăng cười rất thân thiện. Cô chú, là thế này, tôi là phóng viên, hôm nay đến tìm cô, chỉ là muốn tâm sự đơn giản thôi. Tại sao đột nhiên phóng viên lại tìm cô nói chuyện phiếm? Chủ Niệm vô cùng mẫn cảm, cô hỏi thẳng. Phóng viên trong lĩnh vực nào? Giải bột đăng cũng không giấu diếm. Ngành giải trí? Chủ Niệm mỉm cười nói. Thì ra là chó săn. Phốn tưởng rằng, giải bột đằng nghe vậy sẽ xấu hổ không ngờ anh ta vẫn giữ gương mặt tươi cười nói cô chu muốn gọi thế nào cũng được thôi vốn là chó săn mà e quy của người đàn ông này rất cao không khí im lặng một lát chu niệm đích nhìn điện thoại trên đùi anh ta cười nhạt nói chỉ nói chuyện phiếm thì cũng sẽ không ghi âm nụ cười trên giải bột đằng cứng đờ nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười lật cái điện thoại trên đùi lên đóng phần mềm ghi âm rồi nói cô chu rất thông minh Chu Niệm chớp chớp mắt, bình tĩnh hỏi Anh muốn nói chuyện gì? Giải bột đăng, đút điện thoại vào túi quần rồi nói Tôi đã xem đoạn video cô Hải Hạc Toại có nhận ra cô không? Trong hiện trường biểu diễn, rất nhiều người trên mạng đang mắng cô, nhưng tôi tin cô Chu Niệm không nói gì, giải bột đăng chú ý quan sát về mặt cô rồi nói Trên đời này không có bức tượng nào không lo gió, cô sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy Vẻ mà Chu Niệm rất bình tĩnh Đôi môi tái nhợt cong lên. Cho dù tôi là bệnh nhân tâm thần thì anh vẫn tin tưởng tôi à? Giải bồ đằng kiên quyết nói. Tất nhiên, cô Chu chỉ là bệnh kén ăn chứ không phải bệnh nhân tâm thần gì khác. Sao không thể tin tưởng được? Chó săn này biết tên cô, biết cô mắc bệnh gì, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Mà người này lại rất giỏi ăn nói, biết cách lấy được lòng tin của người khác. Tất cả mọi người đều mắng cô là con hoang, là kẻ điên. Thế mà anh ta lại nói tin tưởng cô, Mặc kệ anh ta có tin cô thật không, nhưng chiều này quả thực, vô cùng cao minh. Theo tôi được biết. Sải bộ đăng dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Cô chu đến từ một thị trấn nhỏ ở phương Nam tên là thị trấn Hoa Doanh. Thật trùng hợp, nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất hạc toại của chúng ta cũng đến từ thị trấn nhỏ đó. Quả nhiên anh có chuẩn bị để đến đây. chu Niệm không hề ngạc nhiên đối với chuyện này. Cũng đúng, người sáng lập một phòng làm việc. Về giải trí kiểu gì, cũng có chút bản lĩnh trong người. Cô Chu nói đùa, loại chuyện chỉ tốn ít tiền đã tra ra được, không coi là bản lĩnh. Giải bột đằng, lấy bao thuốc lá ra, giờ lên trước mặt Chu Niệm, dùng ánh mắt hỏi cô, có để ý không? Chu Niệm lắc đầu, Giải bột đằng châm điếu thuốc rồi cười nói. Có thể đào tạo, ra nam chính phim điện ảnh xuất sắc nhất như anh Hạc mới thật sự bản lĩnh. Từ khi ra mắt đến nay, anh ấy chưa từng có tin đồn gì xấu. Nghe đến đây, chú Niệm hiểu ra ngay mục đích chuyến đi hôm nay của giải bột đằng. Vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, đôi mắt cũng không có cảm xúc gì. Cô nói, Ở chỗ tôi không có thứ gì anh muốn. Giải bột đằng tươi cười rất tự tin. Tôi rất tin tưởng vào trực giác của mình. Vẻ mặt anh ta vô cùng kiên định. Trực giác của tôi chưa từng sai lầm. Thật sao? Giải bột đằng với ít tàn thuốc đi nói. Tôi tin tưởng giữa cô Chu và anh ta có một đoạn quá khứ gió đông lạnh buốt xông thẳng vào cổ chu niệm kéo mũ lông sau gáy lên đỉnh đầu vảnh mũ lông trắng muốt chặn chiếc chán và đôi mắt cô đôi môi tái nhợt mấp máy giọng nói bình tĩnh như hồ nước thu anh đừng nói đùa một người bình thường như tôi sao có thể quá khứ gì với nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc nhất được giải bột đăng, tỏ vẻ là một người thân thiết chậm rãi nói nói thật với cô cô chu cái nghề này của tôi đã được nhiều nhất trong chuyện đó chuyện bội tình bạc nghĩa là gặp nhiều nhất một lời ám chỉ vô cùng rõ ràng chu niệm nghe ra ý trong lời nói cô im lặng một lúc lâu cô chu cô đừng có gánh nặng tâm lý không phải sợ chuyện gì cả giải bột đăng nói tôi đến để giúp đỡ cô cô có uất ức gì thì cứ nói với tôi tôi có thể giúp cô uất ức nghe hai chữ này chu niệm trở cứng đờ uất ức thì quả thật có rất nhiều Nhưng nhiều quá, nên đã trở nên quen thuộc. Quen thuộc với mỗi lần nó mang đến cho cô một cơn đau. Chủ Niệm im lặng một lát, hít một ngụm không khí lạnh như băng rồi nói. Không có ướt ức gì cả. Cảm nhận được gió lạnh thổi qua người, cô lại nói. Tôi không có gì để tiết lộ cho anh. Sao giải bột đằng có thể tin được, anh ta nửa đùa nửa thật nói. Anh ta đã không muốn thừa nhận có quen biết với cô mà cô vẫn bảo vệ anh ta sao? Tôi là đàn ông. Tôi hiểu quá rõ một người đàn ông có thể khốn nạn đến mức nào. Anh ta còn lấy cho chu niệm rất nhiều ví dụ tỉ như có một người sao nam họ cố nào đó lấy hình tượng người đàn ông giỏi răng, sát thép nhưng sau lưng lại thích tụ tập tiệc tùng. Hay là một nam nghệ sĩ mới nổi nào đó không chỉ thích ngủ với fan mà còn khiến một fan có thai đến 2-3 lần với anh ta. Hoặc là một diễn viên lâu năm nào đó dùng danh nghĩa nâng đỡ người mới mà quấy dối nữ nghệ sĩ trẻ tuổi trong đoàn làm phim chu niệm nhìn giải bột bằng một cái không nói gì quay người rời đi mặc lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gửi đến hẳn một đoạn cậu ấy đã cư xử như thế thì tại sao cậu không đưa luôn ảnh chụp cho giải bột đằng để anh ta đi thương lượng với hà toại để xem mạc toại bỏ ra bao nhiêu tiền rồi cậu thương lượng chia tiền với giải bột đằng cậu tám anh ta hai chu niệm khẽ thở dài đáp nếu tớ thật sự muốn làm thế thì có thể thương lượng thẳng với anh ấy bây giờ Anh ấy đang nằm cùng phòng bệnh với tớ, ở ngay bên cạnh tớ. Mạc nại sốc tận óc. Sao cậu không nói với tớ? chu Niệm giải thích. Tuần này quá hỗn loạn, trong lòng tớ cũng rất loạn, chưa kịp nói. Cậu ấy bị tâm thần à? Không, anh ấy đến để quay phim, quan sát một người bị bệnh rối loạn lưỡng cực trong phòng. À, tiếc quá. Mạc nại nhắn lại. Mạc nại gửi một cái in do đến. Tớ thật sự hy vọng cậu ấy cũng bị bệnh tâm thần. Cậu ấy đáng bị thế. Mạc Nại thật sự thương Chu Niệm. Trong lòng Mạc Nại, Chu Niệm đã bị hạc toại hủy hoại. Nếu không có hạc toại, thì Chu Niệm sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Đừng lúc Chu Niệm đang do dự, nên nhắn lại thế nào, thì có tiếng cửa phòng bệnh được mở ra sau lưng. Cô quay đầu lại, trông thấy hạc toại, ôm đàn viêu lông đi vào. Anh cất đàn vào hộp, cầm cốc nước trên đầu giường lên uống. Vừa liếc mắt, đã nhìn thấy tấm danh thiếp của giải bột đăng Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên trong phòng. Giải bột đăng, đã đến tìm cô à? Chu Niệm nhắn mắt lại lần sau lại nói chuyện, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh vô cùng bình tĩnh. Anh ta cảm thấy trong tay em có thông tin liên quan đến anh. Ngón tay trắng nõn thon dài của anh, cầm cốc nước đưa đến bên môi, nhưng không uống, mà lại nhìn Chu Niệm với ánh mắt đầy ẩn ý. Vậy là cô có nó à? Chu Niệm đặt điện thoại xuống, cô nâng ngón tay lên. Khẽ vuốt ve một chiếc lá vạn nên thanh, động tác nhẹ nhàng. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hạ toại, khẽ mỉm cười, để lộ lúng đồng tiền nhỏ. Em có hay không? Chẳng lẽ anh không biết sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22 Bộ truyện Ngôn Tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.